À, thịt hấp thì không được để chín đơ quá đâu, ừ, tái tái no mới ngọt. À này, mắm tôm với la mơ thì nhiều đơ, lần trước mới ăn hết nửa đĩa đây. Nghe